Mỹ Nương hỏi, à đúng, điều đó rất quan trọng. Sao mà Lý Kỳ Thật Lâm Hiệu lại mất tích? Lúc các phóng viên đang nói với giọng trách vấn đề phỏng vấn tôi và cục trưởng, họ đặt ra các câu hỏi thật nặng nề và không được khách sáo. Cục trưởng biết tôi tính nóng nảy cho nên bảo tôi ra ngoài. Khi tôi và tú cùng hơn 10 cảnh viên tìm khắp trong và ngoài căn biệt thự của lão vẫn không thấy thông tích. Về sau, Mỹ Nương lại hỏi tiếp. Các Đường không hiểu câu hỏi của nàng, trang ngần người dây lát rồi nói tiếp. Về sau tôi phải lưu lại mấy người đề phòng thủ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 Vậy thì ai cũng hiểu, anh sẽ khó nói những câu chuyện cho con đầu con đuôi. Và Cao Tường cũng đồng ý ký vào biên bản trích thuốc an thần cho Lâm Hiệu phó thám trường. Sau khi trích thuốc an thần, Lâm Hiệu nghỉ ngơi ít nhất cũng sau tiếng ủng hồ mới tỉnh táo trở lại. Nên chàng cho hai vị cảnh viên canh gác cẩn mật Lâm Hiệu. trang ra ngoài khổng đợi Mỹ Nương. Khi gặp Mỹ Nương, trang sẽ cùng nàng nghiên cứu thật kỹ vụ án này. trang đã đưa ra các điểm khả nghi, tổng kết lại.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 Xa xa mọi người lầm tưởng là một đôi tỉnh nhân. Anh cảnh viên đứng trầm lặng dây lát, chợt nói. Tôi nghĩ cho cô đã biết tôi lại. Có thể biết, cũng có thể không biết. Anh ta hơi ngờ ngát, mỹ Hương lập tức nói tiếp. Tôi biết anh là triển phong, nhưng hai chữ triển phong đây chỉ là một danh từ. Còn nói về hiểu biết người anh, hai chữ triển phong sẽ trở nên rất vô nghĩa. Anh cảnh viên thở dài. Cô mỹ Hương tư tưởng của cô quá phong phú. Đáng khâm phục.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 Mỹ Hương gọi lên. Tố! Còn la gì nữa? Chúng ta về. Trên phong cũng cao giọng, Để cho hai vị tự do. Tú đã phong xuống xe, nàng đến bên cạnh Mỹ Hương và chị vào trên phong. Cái thằng đó đã nói những gì với chị? Còn bốn thằng này, như là bọn đuôi điếc tâm mù vậy. Mỹ Nương kéo nàng. Mình cùng đi. Họ đi thật nhanh, rẽ vào mấy khúc quanh. Chiếc xe lớn không còn trông thấy họ. Họ mới đi chậm trở lại. Họ đi thêm hai mươi phút. Mới chặn được một chiếc xe chịu chở họ vào trong thành phố. Đến thành phố, họ lập tức đi tìm cao tường, cuối cùng được biết cao tường đã đến trước nhà họ. Khi Mỹ Đương và Tú đột nhiên xuất hiện trước mặt cao tường, lúc đó chàng đang thất thiểu ngồi trên xe của mình, chàng lâm tường đang mơ mộng mới gặp được Mỹ Đương. Chàng đang dụi mắt, Tú liền cao rộng. Hả? Anh nằm trên bao à? Sao thấy chúng tôi còn dụi mắt? Bộ không tin là chị em chúng tôi đã về. Chàng như gieo lên. Mỹ Đương, Tú, hai người đã đi đâu? Mình vào nhà đã. Mỹ Đương mở cổng sắt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 tuần này nó đến đây. Anh ta trật dụng mình. mi Mì Đường khích lệ. Anh nói tiếp đi. Tôi tự nhiên phải giật mình, liền quay người lại xem. Nhưng chiếc cổ của tôi bị tê cứng không cử động được nữa. Tôi muốn kêu to nhưng không kêu ra được. Tôi ngửi được mùi hôi tanh như là xác thịt bị sình thối. Và thân của tôi bỗng bị sách bồng lên. Hai chân tôi treo lụng lặng và bay cao. Tôi nhìn thấy người đang xé tôi cũng biết bay. Và tôi đã ngất đi mất. Anh kể đến đây có phải khó chịu. Tôi nhát gạn lắm nếu không tôi có thể kể được nhiều hơn. Mỹ Nương cười nói, anh đi, tôi dám quả quyết người mà anh đã gặp tuyệt đối không phải là ma, vì sau khi anh không có ở đó, có người khác mạo anh đón chúng tôi đưa ra ngoài ngoại ô, người cũng biết bay. Quan Tôn đi nghi hoặc hỏi, điểm này tôi hiện không thể trả lời xác đáng ganh, nhưng sau ngày hôm nay tôi sẽ trả lời anh thật đầy đủ. Mỹ Nương đứng lên, nàng nhìn về hướng cao tường, cao tường hiểu ý của nàng, trang với tay bỗ nhẹ vào hai anh hiệu và đi.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 Tú giận lây cả cao tường, nàng cũng không cần biết đến chàng. Khi tú thấy họ bước ra khỏi cửa, nàng hầm hừ lấy đĩa gạt tàn thuốc đập mạnh vào bàn. Tôi sẽ không chờ đón ai cả. Nàng đứng dậy, dậm mạnh chân trên bậc thăng đầu. Giờ chỉ còn mình nàng ở nhà, vì nàng bực dọc nên bức chân lên đầu của nàng cũng nặng trĩu. Lúc nàng đóng cánh cửa phòng, nàng rung xuất thật mạnh, làm bức ảnh treo trên tường suýt bị rơi xuống. Tú bực dọc ngả người trên nệm êm, hai tay khoanh lại đặt sau óc.